Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 1233 1234 địa đồ bí mật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Lời còn chưa dứt Lâm Hiên đã giơ tay vỗ bên hông, chỉ thấy thanh quang chợt lóe, một cái ngọc giản còn trống xuất hiện, hắn đem thần thức chìm vào bên trong chừng thời gian một bữa cơm Lâm Hiên mới ngẩng đầu đem ngọc sản đưa. Tới cung trang nữ tử tư sự quan trọng còn nhờ đảo hữu đích thân. truyền cho quý sư thúc Thiếp nhớ kỹ nhất định không phụ sự trông cậy của đảo hữu. Thấy trên mặt Lâm Hiên đầy vẻ chỉnh trọng cơ nguyệt như nhanh chóng. Cung kính gật đầu đoán được những điều trong phong thư chỉ sợ không. Phải là nhỏ. Sau đó hai người lại hàn huyên một lúc thấy vẻ mặt Lâm Hiên un hòa cơ. Nguyệt như tự nhiên đem một chút nan để khi tu luyện đưa ra cùng Lâm. Hiên trao đổi tâm đắc. Chuyện tốt như vậy Lâm Hiên đương nhiên đâu có. Chối từ. Hôm nay hắn có thể đả bại ly hợp kỳ tu tiên giả cũng là dựa. Vào một chút vận khí. Nữ tử trước mắt tiến dai hậu kỳ còn sớm hơn hắn nhiều. Thiên nhai hải, các là một trong thất đại thế lực, công pháp tự nhiên có chỗ độc đáo. Có câu ba cây tụm lại hơn hòn núi cao, hai người trao đổi Lâm Hiên, thu được lợi ích không nhỏ. Ngược lại cơ nguyệt Như cũng có chỗ tốt, Lâm Hiên dù thăng cấp chưa, lâu nhưng xem qua rất nhiều điển tịch, hiểu biết uyên bác lại chính mà. Yêu Kiêm tu kinh nghiệm đấu pháp phong phú, những điểm khó khăn Lâm Hiên có thể trả lời khiến nàng hiểu ra không ít. Bất chi bất giác thời. Gian trôi qua đảo mắt bóng chiều đã ngã về Tây. Đột nhiên Lâm Hiên đứng dậy ung quyền nói cơ tiên tử. Lâm Mỗ còn có. Việc ngọc giản kia còn phiền tới ngươi. Ta xin cáo từ tại đây. Nói xong lời này hắn xoay người hóa thành một đạo kinh biến mất tại. Nơi chân trời. Lâm đảo hữu. Đối phương nói đi là đi khiến cơ nguyệt như không khỏi ngẩn ngơ, ngọc. Thủ vuốt vuốt ngọc giàn. Tuy trong lòng tò mò nhưng nàng không đem. Thần thức rót vào. Nếu nhìn lén với thần thông cấm trí của đối phương. Tám chín phần sẽ phát sắc ra. Không nên làm sự tình thêm phức tạp cơ. Nguyệt như đem ngọc giàn cất vào trong lòng sau đó nâng chung trà định. Uống thì có tiếng bước chân truyền tới. Cô mẫu người tới là cơ gia chi chủ xong trước nàng thì thần tình. Cung kính, không dám thở mạnh. Sự tình làm đến đâu rồi? Cơ Nguyệt Như chậm rãi mở miệng thời khắc này nàng đã khôi phục thần. Sắc cao cao tại thượng của đại tu tiên giả. Thở bẩm cô mẫu, tu sĩ Thiên Ảnh tông không một kẻ nào chạy thoát. Linh động kỳ cùng phàm nhân tạp dịch. Toàn bộ đã bị chúng ta đưa đi âm. tào địa phủ. Hán tử mặt thẻo ôm quyền thi lễ phấn khích mở miệng. U. V. K. Quờ. Quờ. Mờ. Cơ nguyệt như gật đầu. Tu tiên giới cường giả vi tôn tinh phong. Huyết vũ. Tôn môn gia tộc tranh đấu. Thì cả nhà kẻ chiến bại sẽ bị đồ. Sát đến chó gà cũng không tha. Tuy là tàn nhẫn. Nhưng nếu không diệt cỏ tận gốc. Gió xuân năm mới thổi Lại sinh buông tha cho đệ tử cấp thấp của đối phương Sau này sau Không chừng lại có kẻ đến cửa mà báo thù Chuyện như vậy không phải là chưa từng xảy ra ở Vân Châu Chính là mấy Chục vạn năm về trước Bách Thảo Môn tranh phong cùng trình ra ra tộc Sau một phen áp chiến Bách Thảo Môn toàn thắng sát diệt hết tu sĩ Cấp cao của đối phương, nhưng lúc ấy môn chủ bách thảo môn nhất thời. Mềm lòng buông tha đám đệ tử Linh động Kỳ. Theo ý nghĩ của lão, mấy cái tên thái điệu chân ướp chân giáo bước vào. Tu tiên giới này trong lòng có hận thì cũng chẳng có lực, có thể làm. Được cái gì bổn môn? Đâu có ngờ thế sự đổi rời, 500 năm sau trong số đệ tử cấp thấp kia không ngờ có một người tiến sai nguyên anh hậu kỳ. Họa vô đơn chí Khi đó Bách Thảo Môn lại đang ở thời kỳ yếu nhất vì. Thế kết cục có thể nghĩ. Sự nhân từ của đàn bà năm xưa lại đổi lấy thảm kịch diệt môn hôm nay. Trời gây hỏa còn có thể cứu. Tự mình gây hỏa thì trời cũng không cứu. Nổi. Nếu mềm lòng thì tốt nhất đừng bước trên tu tiên đạo. Sau khi chuyện này phát sinh tất cả tông môn gia tộc đã ngầm có quy, Tắc đã đồng thủ tuyệt không lưu tình. Từ khi tổng thông chạy trốn kết, cuộc của Thiên Ảnh tông đã định, chắc chắn kao nơi ai đào thoát. Cô Mẫu yên tâm, một tin cũng không có. Đại hán mặt thẹo cung kính đích sau đó trên mặt lộ ra vẻ do dự. Cô Mẫu, Lâm tiền bối kia đã đi rồi sao? U V Q Q M. Hắn tựa hồ rất rõ về thiên Nhai Hải Các, vì tiền bối này rốt cuộc là. Song lời còn chưa nói xong, Thanh âm Đại Hán mặt xẹo đột nhiên im mặt. Chỉ thấy ánh mắt Cơ Nguyệt như băng lãnh vô cùng, giống như xuyên thấu lòng dạ hắn. Đại Hán cả kinh vội cúi thấp đầu xuống. Không phải việc của mình tốt nhất, không cần quan tâm, vì Lâm đạo hữu Kia không phải để một cơ gia nho nhỏ có thể đàm tiếu. Đại ca đã đem. Chủ vị truyền tới ngươi. Ngươi hành sự nên cẩn trọng. Đừng để vì nhất. Thời tò mò mà mang đến họ tới gia tộc Lúc này thân hình đại hán mặt xẻo đầm đìa mồ hôi lạnh nhỏ giọng dạ. Cô mấu dơ, dơ quy, quy, y, e, t, nhi đã biết sai. Sau này tuyệt không dám tái phạm. U v quy quy, mơ được rồi, ngươi truyền lệnh xuống, sự tình hôm nay nếu để tử nào. Dám truyền ra ngoài trước thì phế bỏ tu vi sau đó luận tội xử theo. Gia Pháp Thần sắc cơ nguyệt như ngưng trọng mở miệng. Dạ, thân thể đại hán mặt xẻo cũng không khỏi run lên, xử phạt như. Thế không thể nói là không nghiêm khắc. Được rồi, ngươi lui ra đi đại hán thi lễ rồi chậm rãi lui ra trong đại điện rộng lớn chỉ còn lại mình cơ Nguyệt Như Lâm Đảo hữu kia thực ra là ai trên mặt Cơ Nguyệt Như tràn đầy vẻ to mò quên đi biết việc này cũng không có ý nghĩa song nếu có cơ hội thì cũng có thể thăm dò tần sư muội xem sao nàng đưa tay vuốt chán lẩm Nhậm sau đó cũng xoay người hóa thành một đạo kinh hồng bay đi Ban Đầu cơ nguyệt như định ở thêm vài ngày Nhưng hiện tại có sự tình của Lâm Hiên tự nhiên muốn về thiên nhai hải cắt sớm một chút Tại thiên châu điện tiểu kiếm đến đây đã được mấy tuần trăng Khi trước tình cảnh của hắn tương tự như Lâm Hiên Bởi vì diệt sát Địch trùng tiên tử nên trở thành công địch của yêu tộc Đường đường là Thiếu chủ ly dược cung nhưng cũng phải chui lủi trốn đông chạy Tây. Cũng may sau thiên vân giao dịch hội cửu đầu lão tổ mất tích lệnh. truy sát mới dần dần tan biến. song điền tiểu kiếm quyết định không về. Ly dược cung. Hiện tại đại chiến tại Vân Châu có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Tuy hắn là thiếu chủ ly dược cung nhưng quyền quyết định lại là ly hợp kỳ lão. Quái vật. Sư tôn cũng không dám bất tuân Có thể lúc nào hắn lại trở Thành vật hy sinh thì sao Trong loạn cuộc ngoại trừ bản thân thì hắn Không tín nhiệm ai Thiếu chủ cay gì chứ Chỉ kẻ có thực lực mới được Xem trọng Nói lên tu vi điện tiểu kiếm lại buồn bực không thôi Trong các tu sĩ Cùng cấp hắn cũng được xem là nhân vật hàng đầu Nhưng lúc nào lâm hiên Cũng luôn hơn hắn một bậc, nếu không tu luyện cho tốt ngày sau đối. Phương càng bỏ xa, khi gặp lại Lâm Hiên mà nổi sát tâm thì tình thế. Hắn đương nhiên không ổn. điền tiểu kiếm dự định tìm một nơi hoang, vắng bế quan. Có điều lúc tại Hiên Viên Thành, khi hắn dịch dung thành một nữ tử. Xinh đẹp, không ngờ lại bị trưởng lão lệ hồn tốc vốn là một hoạt thi. Nguyên Anh hậu kỳ nhìn chúng. Đối phương muốn đem hắn làm đỉnh lô nhưng Điền Tiểu Kiếm nào có dễ. Giàng đối phó, tuy cương cường thì hắn tuyệt không đánh lại Nguyên Anh. Hậu kỳ nhưng đấu pháp không lại thì có thể dùng trí. Điền Tiểu Kiếm giả bộ như một nữ tử chân yếu tay mềm tại thời điểm. Đối phương không có phòng bị hắn dùng kiện linh bảo phòng trí của địch. Trùng tiên tử tập kích đối phương bị trọng thương. Sau đó hắn dùng u minh Toái tâm kiếm, tam sắc huyền băng hỏa áp đấu. Thêm một hồi cuối cùng cũng sát diệt lão quái vật kia. Khi xem xét túi, chứ vật của đối phương thì điện tiểu kiếm cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Những thu hoạch khác tạm thời chưa nhắc trong túi chứ vật lại có một bức địa đồ bí ẩn. Địa đồ này không biết có từ bao lâu đã có chút hủy hoại theo thời. Gian tuy không có chỉ dẫn rõ ràng nhưng hắn nghiền ngẫm hồi lâu thì đoán được địa đồ này có liên quan đến Thiên Châu, hơn nữa cất giấu một bí mật trọng đại nào đó. Hiện nay Thiên Châu vốn không được tu sĩ nhắc đến nhiều lắm nhưng từ sau dị biến Hiên Viên thành sau cố sự của La Gia đã lộ ra. Thiên Châu sớm đã hoang vu, tu sĩ cảm thấy hứng thú với nơi này không? Nhiều điển tiểu kiếm quyết định đi tới những địa phương của La Gia. Khi sự, song mục tiêu của hắn không phải là tổng đàn, nơi đây tại trăm vạn năm. Trước đã bị tu sĩ lật thất phái đào bới tận gốc dễ, bảo vật không có. Khả năng lưu lại. Hiện tại hắn đang tới một địa phương được gọi là Ma. Vực Sơn Mạch. Nghe danh thì có vẻ nguy hiểm nhưng với nguyên anh tu sĩ thì có đáng Gì yêu tộc bên trong lời hại nhất cũng chỉ là cấp 3 mà thôi Lúc này Điền tiểu kiếm đang cao mày đứng trước một sơn cốc đã mấy Tuần trăng mà chưa có nửa điểm thu hoạch chẳng lẽ hắn phòng đoán sai Tú bào phất một cái tế ra một vật đen tuyền mặt trên có vẽ rất nhiều Hoa văn cổ quái Nhìn qua như một tấm địa đồ cũ kỹ, Điền Tiểu Kiếm cúi, đầu xem xét đồng thời phát ra thần thức dò xét bốn phía. Thật lâu sau, hắn hít vào một hơi hóa thành một đạo kinh hồng màu đen bay vút về. Phía trước, trở lại bên kia, Lâm Hiên sau khi rời tổng đàn Thiên Ảnh tông thì chưa. Vội về Cửu Lăng Sơn, hiện tại sự tình cần thiết chính là tăng thêm Thực lực bái hiên các, khác với U Châu tại Vân Châu rộng lớn này môn phái nào không có. Nguyên Anh Kỳ tu tiên giả thì không có cách nào được yên ổn. Chế thành, khôi lỗi Nguyên Anh Kỳ hiện tại là lựa chọn tốt nhất cho bái hiên các. Huyền băng quận nằm ở phía Bắc Vân Châu theo diện tích mà nói thì nhỏ hơn rất nhiều so với khu lũng nam mà Lâm Hiên từng đi qua là một. Trong những quận nhỏ nhất trong 72 quận Vân Châu Diện tích Không lớn song quận này lại thập phần giàu có và đông đúc phàm nhân Trừng trăm triệu danh lam thắng cảnh rất nhiều Tu tiên giới cũng vô Cùng phồn vinh Thiên xảo môn vốn ở gần quận này Lúc này Lâm Hiên đang ở một địa phương rất quen thuộc Là Tuyết Lâu Thành khi trước gặp gỡ cầm tâm Hiện tại đến trốn cũ Lâm Hiên có chút. Cảm khái cảnh vật vẫn còn mà giai nhân nay đắc phi thăng lên linh. giới Nhìn cảnh trí bốn phía Lâm Hiên buồn bã nhưng rất nhanh lắc đầu. Chuyện xa cầm tâm cũng là tốt cho nàng. Nếu không phải là thiên thu. Vĩnh biệt thì cần cố gắng. Một ngày nào đó phu thê hắn có thể đoàn. Viên nơi thượng giới. Còn có thanh nhi sau khi từ biệt tại khu âm sơn thì không có tin tức của nàng khiến lâm hiên có chút lo lắng cách phía tây tuyết lâu thành chừng hơn ba ngàn dặm có một dãy đàn sơn cao lớn nguy nga quanh năm bị băng tuyết bao phủ thành thị gần nhất của phàm nhân cách nơi này rất xa ở giữa là băng nguyên minh mông trắng xóa ít dấu chân nhân tục Phàm nhân vốn không xuất hiện tại đây, nhưng trong truyền thuyết tại, nơi băng nguyên này thường có tiên nhân xuất hiện, đằng vân giá vũ, nuốt thủy phun hỏa thi triển các đại thần thông. Nếu người nào có duyên ngộ được tiên nhân thì có thể trường sinh bất tử đáng tiếc chứ? Có phàm nhân nào thành công? Nghe nói tại hơn ngàn năm trước trong chốn võ lâm nơi huyện băng quận xuất hiện một vị thiên đạo cao thủ, cái gọi là thiên đạo là võ học đắc, tới đỉnh phong, xé nát sư tử hổ báo với người này chẳng qua là chỉ là nhấc tay một cái, lại có thực lực nhìn người không thể địch nổi. Tương truyền rằng nhân vật võ lâm truyền kỳ nghe được truyền thuyết về tiên nhân đã tiến vào trong băng nguyên tìm kiếm trường sinh đạo, kết quả là không bao giờ còn thấy trở ra. Tu tiên giả hoàn toàn khác với phàm nhân, không quản phàm nhân là Vương hầu khanh tướng hay thiên đạo cao thủ gì gì đó trong mắt tu sĩ Cũng chỉ là con kiến hôi Đại tuyết sơn nơi băng nguyên chính là tổng đàn thiên xảo môn Cái gọi dấu vết là tiên nhân chẳng qua là đệ tử môn phái này thường Lui tới mà thôi Băng nguyên này tuy không có cấm chế song đừng nói là Phàm nhân. Một khi chưa sơ. Sơ. Quy. Quy. U. vinh, Quy. Quy. To. Thường. Tị. Mộc. Nhị. e, Nơ. Xảo môn cho phép tu tiên giả khác can bản không dám tiến vào. Có điều buổi sáng hôm nay trên bầu trời băng nguyên xuất hiện một đảo Kinh hồng chói mắt tốc độ cực nhanh không hề cố kĩ bay vụt vào bên. Trong, sau một tuần trà phong tuyết nơi này đã dày mạnh lên ngưng tụ thành vô. Vàn băng đao như lóng tay quất lên dinh dít, có điều đảo kinh hồng kia. Không chịu chút ảnh hưởng. Chỉ gần nửa canh giờ sau kinh hồng đã bay. Gần qua băng nguyên, oanh, đột nhiên thanh âm giống như sét đánh truyền ra. Bóng người trong đạo kinh hồng những mày quang hoa thu liếm lộ ra. Một thiếu niên dung mạo bình thường. Tuy dung bình thường nhưng đây chỉ là mặt nạ mà Lâm Hiên được mộng như. Yên tặng cho dù sao lệnh truy sát của vạn Phật Tông chưa hủy bỏ Lâm. Hiên không muốn dùng thân phận thật để mua thêm rắc rối. Mặt nạ này cũng là do thiên xảo môn chế tạo ra nhưng ngoại trừ ly hợp. Kỳ tu tiên giả thì những người khác không thể nhận ra. Lâm Hiên dừng đổn quang vì hắn vừa bất chi bất giác lọt vào một trận Pháp. Bốn phía tia chớp lòe lòe cùng những lôi hỏa băng thuộc tính. uy lực của trận Pháp này đủ để diệt sát ngưng đan kỳ tu tiên giả. Nếu là nguyên anh sơ kỳ lão quái vật thì cũng nếm chút đau khổ. Đương nhiên Lâm Hiên không để vào mắt toàn thân chợt lói thanh quang hắn đem cở thiên linh thuẫn mở ra tia chớp cũng tốt lôi hỏa băng thuộc tính cũng thế tượng như con kiến lay cổ thụ không chút hiệu quả khóe miệng lâm hiên lộ ra nụ cười nhạt sau đó hắn phất tay bào một cái kiếm khí ngũ sắc bay vút mà ra lâm hiên không có tâm tình chậm rãi nghiên cứu trận pháp này trực tiếp cường lực công phá Linh quang chợt lói tiếng nổ bạo liệt truyền ra những cây kỳ trận ở. Gần đó hóa thành thư vô tia chớp lôi hỏa biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi bài trừ trận pháp Lâm Hiên đang chuẩn bị bay đi thì mày nhướng lên. Dừng lại. Ánh mắt hắn nheo lại nhìn về phương xa ba đạo đổn quang hiện ra trong. Tầm mắt. Cầm đầu là một trung niên khoảng tứ tuần tướng Mạo Thanh Kỳ. Tu vi đã tới ngưng đan hậu kỳ. Không hổ là thất đại thiết lực. Đám đệ tử tuần môn mà cũng có thực lực. Cỡ này. Thấy cấm chế do bổn môn thiết hạ bị phá sắc mặt mấy tu sĩ kia giận dữ. Không ngờ còn có người không biết sống chết chạy đến bổn môn khiêu. Khi chẳng lẽ đã chán sống. Trung niên kia đang muốn mắt to. Có điều khi thần niệm đảo qua trên. Người đối phương thì lập tức đem lời nuốt vào bụng thay bằng vẻ mặt. Cung kính. Vãn bối là nguy bác. Ngoại đường chấp sự của thiên xảo môn tham kiến. Tiện bối. Xin hỏi người tới tệ phái là để thăm hữu hay là có sự tình. Gì. Thần thức hắn cũng không yếu đã nhìn ra lâm hiên là nguyên anh. Hậu kỳ tu tiên giả. Hai người còn lại không mở miệng nhưng trên mặt lộ gia thần sắc cực kỳ cung kính. Ta tới quý phái là muốn làm một cuộc giao dịch. Lâm Hiên chấp hay. Tay sau lưng vẻ mặt vô kinh vô hỉ mở miệng. Lại nói thiên xảo môn này tạp học rất nhiều. Chữ xảo chính là luyện. Đan chế khí trận pháp. Khôi lỗi thuật. Số lượng tu tiên giả trong. Môn phái này là nhiều nhất thất đại phái. Dù sao luyện đan cũng tốt. Chế khí cũng được. Tu tiên bách nghề cần rất nhiều đệ tử cấp thấp làm. Tạp dịch Cả đại tuyết sơn này có tới hơn 20 vạn tu sĩ. Thiên xảo môn tạp học rất nhiều. Tuy rằng không có chủ động mở cửa làm. Giao dịch sinh ý nhưng có rất nhiều tu sĩ mộ danh mà tới nơi này. Lâm Hiên tuy rằng diện mạo lạ lẫm nhưng nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên. Dạ, ngươi bắc đương nhiên không dám chậm trễ, xin mời tiền bối đi. Theo ta. Nói xong hắn hành lễ rồi cùng hai gã kia bay về phía trước. Lâm Hiên. Chậm rãi đổn quang theo sau. Một đường lại gặp mấy tiểu cấm chế xong đều bị giải trừ. Chỉ chút lát. Sau Lâm Hiên đã tiến vào trong thiên xảo môn. Dễ dàng cho tu sĩ bên. Ngoài vào trong là vì môn phái này cao thủ như mây, nếu kẻ nào dám tới. Đây khiêu khích thì quả thực là cụ ông còn chơi mạng dài. Ú ô! ô.